Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Hảo biểu môi cay đắng ra sao cái gì Ông Đảm bỏ đi mới hơn có một tháng Đã ngủ ngay với ông chí Hằng sừng sốt hỏi Trí là ai Hảo kể lề mọi chi tiết rồi kết luận ở như thế mà ở được Cả anh Đảm và con Thục đều vô ý vô tứ Dạo em mới về Còn nàng nạc kêu là em sống chung với quái đản chứ Nhà có một người đàn bà mà đem ba thằng con trai về Ở chung cho nó đỡ tiền thuê Hằng ngắt lời Như vậy là làm sao Ông chí đó lén lút với con thục trước Hay là anh Đảm đi rồi hai người mới lấy nhau Hảo ấm ức đáp Làm sao mà biết được Cái con thục cả chớn lắm Nhà một lũ con trai nằm la liệt Ngoài, ngoài phòng khách Mà nó cứ ăn mặc hớ hênh trá giữ gìn gì cả Còn ông Đảm nữa Tự dưng ở với người ta rồi bỏ đi Đến bây giờ chả hai biết ông đi đâu Sống hay chết nữa Hằng ngồi yên một lúc lâu Taxi về gần đến phố tàu Nàng mới buồn bã tiết lộ Ông Đảm Ông lên đảo tìm tao đấy Hảo sừng suốt quay nhìn Hằng, rồi chỉ một giây sau, Hảo nghĩ rằng Hằng nói đùa, cho nên Hảo ngờ vực hỏi lại. Mấy mà mới biết đường lên đó, chị đoán thử xem là ông ấy đi đâu. Hằng nghiêm nghị nói. Thật mà, ông ấy lên tìm tao. Giết lời Hằng ngó ra ngoài và suýt xoa kêu lên. Trời ơi, phố tàu đây à, đẹp quá. Hay hay là xuống đây đi, xuống cho tao coi một tí. Hảo gắt nhẹ. Dẹp phố tàu, lúc nào có trả được. Em hỏi chị là ông đám có lên tìm chị thật hay không? Hằng vẫn nhìn ra ngoài và đáp. Bộ tao nói chơi à? Hào hỏi. Thế tại sao số phone... Uh, uh, uh, uh, e, e, em phone chị bao nhiêu lần chị không nói? Và hào trợn mắt hốt hoảng. Hay, hay, hay là chị với ông ấy? Hằng tặc lưỡi gạt đi. Thôi đi. Tao không có nói với mày là vì như thế này này. Câu chuyện dài dòng lắm. Lúc mà ông ấy lên, tao tưởng là đi chung với mày với con Thục. Hóa ra là ông ấy đi một mình. Ông ấy nói dối là mày nhờ ông lên đón tao. Dĩ nhiên là tao không có tin Vì cho dù rằng mày có nhờ đi nữa Thì ít ra ông ấy phải đi chung với con thục chứ Nói chuyện một hồi thì ông ấy thú nhận là Ở với con thục không có hợp Ông lên tìm tao Đàn ông mất dạy thật Nói thế mà nghe được Ở trại tị nạn đó thì mình tưởng ông tử tế Hóa ra cũng cả chớn như mọi thằng khác Tao khuyên ông ấy nên trở về với con thục Tao hứa là tao giữ kín Không có cho ai biết là ông ấy lên gặp tao Như vậy thì ông ấy có thể quay về với con thục được Chứ nếu mà con Thục biết ông ấy lên tiếng tao thì thì dù ông ấy cũng muốn trở lại cũng không được. Đó là lý do mà tại sao tao không có cho mày biết. Hào lặng người ngồi yên một lúc rồi vẫn ngờ vực hỏi lại lần nữa. Thế, thế chị, chị chị chị đối với ông Đám như thế nào? Em hỏi thật đấy. Hằng cười khẩy. Không lẽ tao đạp ra khỏi cửa thì cũng tội. Tao nghĩ là chỗ chỗ quen biết lại là chồng con Thục. Nên tao cũng nói chuyện tử tế. Nhưng mà ông ấy làm phiền tao quá Hảo tò mò hỏi thêm Hẳn Hẳn b... làm sao Hằng tìm mê kể cho Hảo buổi đầu gặp Đàm Những đêm khuya Đàm ngồi trên bãi đậu xe vắng vẻ ngước lên phòng ngủ của Hằng Cảnh tượng vừa cải lương vừa tội nghiệp Sau đó Đàm đến gặp ông Jim xin việc trong bếp Cốt ý để có cơ hội gần gũi Hằng Nhưng Hằng xúi ông Jim không thông nhận Có đến cả 10 hôm Ngày nào Đàm cũng ghé quán năn này Hằng Dù Hằng đi chơi Và lần nào hằng cũng từ chối. Trước sau, đàm chỉ khuyên đàm hãy trở về với thực. Đột nhiên đàm biến mất một thời gian khá lâu. Hằng hết sức mừng rỡ yên chí chẳng đã quay lại Vancouver. Nhưng nửa tháng sau, đàm lại xuất hiện. Tóc dài bù sủ, nước da đen xịn, dày dạng, như trí phèo của làng Vũ Đại. Đàm vào quán, tiền mặt nhất đầy hai túi. Khạnh khẳng kêu rượu mạnh ra uống với mấy người da đỏ. Hóa ra đàm vừa theo ngư phủ một chuyến ra khơi gặp đúng luồng cá hốt một mẹ khá lớn rồi cập bến chủ ghe trả công tính theo tỷ lệ số cá thhau hoạch đưa chọn tiền cho nhân viên không trừ thuế đảm nốc rượu ơn ng ngất ngượng nói cười coi như không có sự hiện diện của hằng rồi chàng gục tại chỗ đám ngưi dân từ từ rút lui bỏ lại mình đảm trong quán vắng bên đóng ly tách nồng nặc và mấy đĩa si nguội tanh đảm nằm đó mãi đến lúc hằng ra đóng cửa quán nàng bảo gã đầu bếp ra đánh thức đảm và mời chàng về Đàm lè nhè không chịu đi, đã đầu bếp toan kêu cảnh sát. Nhưng Hằng cản lại, nàng nén giận, bước ra bảo Đàm. Anh Đàm, khuya quá rồi. <cười> Hằng đóng cửa quán đây, anh về nghỉ đi. Đàm nói ngang. Tôi làm gì có nhà mà về, tôi ngủ luôn đây nè, cô cứ đóng cửa đi. Câu trả lời chứng tỏ Đàm chưa say. Hằng thở dài nói. <cười> anh về đi, em kêu taxi cho anh về nhé. Vừa lúc ấy ông Jim bước vào, nhìn thoáng. Ông biết ngay là màn kịch say rượu lại tái diễn. Mấy năm mở tiệm, ông đã quen mắt với tình huống này, nhất là sau mỗi chuyến ghê trải cập bến. Thường thì chả mấy khi ông phải gọi cảnh sát, ông chỉ việc bế sóc người say và đẩy ra đường. Đêm nay, nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net.